Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh BB Babap và vẫn hàng tám kết được chiếu trên kênh của chúng ta vào mỗi thứ ba và mỗi thứ sáu mỗi tuần nha. Ở tập trước có sự xuất hiện của Key Pro đã báo tin cho Henry và Ian biết rằng God đã đi lãnh kiếp và khi God đi lãnh kiếp thì dĩ nhiên sẽ có những biến cố xảy ra. À trước khi đọc tiếp những chương tiếp theo đó là ba chương tiếp theo 115, 116, 117 thì bắp sẽ đọc sơ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 Nhưng cha là thượng đế mà, có ai dám chạm vào người? Gabriel lắc đầu nói, khi lãnh kiếp, cha sẽ không còn ký ức cũng như là pháp thuật đâu. Chương 115, thiên hoàng chi khí. Henry nghe vậy thì chặt lưỡi và nói, sớm không lãnh kiếp, muộn không lãnh kiếp mà ngay chính lúc này, việc này lại xảy ra, xem có vẻ hơi căng đây. Ian nghe vậy thì nói, cha đi lãnh kiếp thì chúng ta chỉ cần đi theo bảo hộ cho cha tốt thôi, tại sao ông anh phải lo lắng? Henry lắc đầu nói, Việc không đơn giản như chú em nói, mục đích cha lãnh kiếp chính là tìm hiểu cuộc sống của chúng sinh lục giới để cải tạo lại hoàn cực tam thế thư. Tuy nhiên, để làm được việc đó, cha phải trút bỏ thiên hoàng chi khí, và làm điều đó thì có nghĩa trong lục giới sẽ không ai có thể nhận ra được thân phận thật sự của cha, nên việc tìm trợ tung tích người là điều vô cùng khó. Bên cạnh đó, khi cha trút bỏ thiên hoàng chi khí, thì thiên giới sẽ rơi vào tình trạng quầng long vô thủ, lúc đó thiên đạn sẽ cực kỳ yếu ớt vì không còn phong ứng do thiên hoàng chi khí tạo ra. 33 tầng trời sẽ trở thành miếng mồi ngon cho quần ma tấn công. Chúng sẽ tranh thủ thời cơ phá giải tòa yêu tháp để thả ra tất cả những tà ma yêu thú cực mạnh từ thuở hồng hoang đến nay. Tiểu Bạch nghe vậy thì nói: "Nếu vậy chúng ta chỉ cần triệu hồi các phần thần của thượng đế lại để tạo ra phong ấn thiên hoàng chi khí là giải quyết xong ngay thôi." Grey Pro nói: "Thiên Cơ, ngươi nói đúng, nhưng việc này không đơn giản đâu. Hiện tại Ngọc Hoàng Zeus Odin, Amino Mina Kanushi, Tam thần Ấn Độ giáo Horus, Hezu, Honoku, Hồng quân Lão Tổ và Ala đúng là phân thân của Thượng Đế. Tuy nhiên, để họ phát huy được sức mạnh cao nhất, thì các tín độ của họ phải đồng tâm nhất thể, không được bài xích lẫn nhau. Lúc đó, thiện hoàng chi khí phong ứng mới được tạo ra. Điều rắc rối thứ hai là đúng trong luật giới sẽ không ai tìm ra được hóa thân của Thượng Đế. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Tuy nhiên, Tama do vững mệnh tạo ra cũng như là nữ thần hát quan sẽ làm được việc đó. Nữ thần hát quan sẽ không đáng lo ngại vì dù gì bà ta và thượng đế là anh em nên chắc chắn bà ta sẽ không tổn hại người. Nhưng Tama thì không ai dám chắc. Cương tổ nghe vậy thì nói, nếu vậy chúng ta chỉ cần diệt Tama là xong. Henry lắc đầu nói, Tama không dễ đối phó đâu. Hơn nửa Tama chỉ có thể xuất thế khi bác ma dán thế. Ali nghe vậy thì nói, Bác ma, vậy chẳng lẽ chính là bác ma những kẻ đã bị nhân vương chi lệ phong ấn." Henry gật gù, "Chính xác, theo như tình hình hiện tại thì năm giọt nước mắt của chú em của ta đã quay về, nghĩa là năm ngũ ma đã tái sinh. Khi ba giọt nước mắt còn lại quay về thì ta ma còn lại sẽ tái sinh. Chính vì e dè mối nguy này nên Des và Metatron muốn ta giao nhiệm vụ cho các linh tướng cũng như tinh tỏa thức tỉnh thực thi nhiệm vụ gia cố phong ấn." Khi nghe Henry nói vậy thì cả bọn gực gù tỏ ra đã hiểu phần nào kế hoạch của Thái Thượng Lão Quân. Cả bọn lúc này chỉ biết trầm tư suy nghĩ. Thì ngay chính lúc đó, ở nơi sâu tận cùng của ma vực, Seth đã theo dõi tất cả mọi diễn biến và đứng bên cạnh Seth chính là ông Nhật. Seth lúc này phải tay một cái thì màn hình gia huyền quang thuật biến mất. Ông Nhật thấy vậy thì hỏi. Tại sao người lại không theo dõi tiếp? Seth nói bằng giọng lạnh lung. Ta chỉ cần biết đến thế thôi và hiện tại thì ta nghĩ rằng Ông của ta đã gián thế sẽ là thời cơ tốt nhất biến củ trùng thiên thành U Linh Chi Môn thứ hai. Âm nhật nhìn Seth bằng ánh mắt khó hiểu, Seth cũng nhận ra nên nói. Người còn nhớ đến U Linh Chi Môn chứ? U Linh Chi Môn thật ra chính là một phần của thiên giới tách ra. Nói chính xác hơn, đó chính là tàn tích của củ thiên điện. Năm đó, Lão Death sau khi dùng thuật tịnh hóa thiên hà thì cũng đồng thời xóa bỏ linh khí của củ thiên điện. Cổ Thiên Điện tuy không còn linh khí như lúc đầu, nhưng linh khí đó đủ để nuôi dưỡng những người tu đạo có thể đồng thọ với thiên địa, mà trong lục đạo luân hồi thì chỉ có Tu La giới là xứng đáng nhận được đặc ân đó. Hơn nữa, Tu La Vương lúc đó đã lập được đại công trấn áp phệ hồn quỷ tâm, cũng chính vì vậy thượng đế đã quyết định cắt phần đất của Cổ Thiên Điện để sáp nhập với Tu La giới, cũng từ đó chúng sinh trong Tu La giới trở nên bất tử và cũng có ma thuật siêu quần. Tuy nhiên, khi làm như vậy thì nhân giới sẽ chịu ảnh hưởng đột cục Nói đúng hơn là hưởng lợi. Vì từ lúc tạo thế giới, vì một sai lầm nhỏ mà Thượng Đế đã tạo ra một khe hở nhỏ giữa tu la giới và nhân giới. Khi xác nhập cựu linh điện với tu la giới thì lại ngay đúng gần vị trí của khe nứt. Chính vì vậy, chỉ cần ở nhân giới có người biết dùng ma thuật nguyên tố thì sẽ triệu dẫn được linh khí về nhân giới và có thể tụ tập để trở nên bất tử. Đó chính là lý do tại sao có rất nhiều nhân loại có thể thoát phàm để thăng thiên. Vì càng ngày càng có nhiều người phàm thành tiên, dẫn đến dân số của thần giới càng đông hơn. Thượng đế thấy vậy ra lệnh cho Tu La Vương tìm cách khắc phục vấn đề. Thượng đế làm vậy là vì Tu La Vương là một người am hiểu về kỳ môn độn giáp cũng như kết giới, chú. nên Tu La Vương đã tạo ra một kết giới ngăn cản linh khí thất thoát qua nhân giới. Loại kết giới này có tác dụng vô hiệu hóa bất cứ ma pháp nguyên tố, vì chỉ có ma pháp nguyên tố mới có khả năng triệu dẫn linh khí của vùng đất này. Âm Nhật nghe vậy thì cực độ tỏ ra đã hiểu vấn đề. Seth lúc này nói tiếp: Nếu lần này chúng ta thành công thì cả thần giới sẽ sáp nhập với Tu La giới, lúc đó linh khí sẽ trở nên cực mạnh. Kết giới của Tu La Vương cũng như khe nứt năm xưa sẽ bị phá hủy, lúc đó không chỉ nhân loại trở thành thần mà cả ma giới, quỷ giới cũng sẽ trở nên bất tử, trong khi các thần tiên cũng như cư dân Tu La giới sẽ hoàn toàn mất đi pháp thuật và sự bất tử. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì ta cần có sự hỗ trợ của 12 linh tướng cũng như 12 cung hoàng đạo, vì chỉ có sức mạnh của bản chúng mới có khả năng thâu thiên hoang nhật, đổ chuyển tinh vi. Âm nhạc nghe vậy thì tỏ ra trầm tư và hơi e dè. Nhưng điều ngài nói xem ra là không thể, vì 12 tinh tỏa và linh tướng là tướng dưới trướng của phụ thân ngài thì làm sao mà chúng đồng ý giúp ta? Chương 116: Hoàng đạo hắc ám và quân đoàn hắc báo. Seth nở nụ cười bí hiểm và ngay chính lúc đó, một quả cầu đen từ đâu bay đến. Vừa thấy nó thì Seth lẫn Âm Nhạc vội quỳ xuống và nói: "Cung nghênh vựng mệnh thượng cổ thượng thần." Quả cầu phát ra một giọng nói rền vang như không thể nhận ra được đó là giọng nam hay nữ, mà chỉ có thể nhận ra đó là giọng nói của một đứa trẻ linh năm. Seth và Âm Nhạc, các người làm tốt lắm. Hiện tại tuy bên phía chúng ta có vẻ thất thế, nhưng tất cả đều như chúng ta giữ tĩnh. Trong lúc các ngươi làm cho bọn chúng bận rộn thì ta đã hoàn tất xong việc tụ họp 12 hắc tinh tỏa cũng như là 12 hắc ma tướng. Vẫn mà nói xong thì 24 bóng đen từ dưới đất chui lên và mỗi bóng đen khoác cho mình một cái áo choàng đen trùm kín đầu, trước mỗi tấm áo choàng là một ký hiệu âm nhạc đi đến từng người nhìn và nhẩm. Hắc báo, hắc ưng, hắc lang, hắc hùng, hắc hổ, hắc phiên phúc, hắc ô nha, hắc chi chu, hắc ngạc ngư, hắc hồ điệp, hắc miêu, hắc tượng. Đứa con đầu lòng Tyran, ác quỷ sa đọa, Torso, người đàn bà nhúng nhảy, Percillus, người tàn úa, Sharpen, hoàng tử rắc rối, Maelstrom, công chúa dũng dữ, War Maiden, kẻ hành hương, Ravenus, đứa con khổng lồ, Poison Dart, người mẹ tàn khốc, Tempest, người bố, Divithan, quái vật Traco, kiếm ma, Churchnalls. Âm nhạc thầm nghỉ là những gì mình đã đọc trong thư viện pháp thuật lúc nhỏ quả thực là có thật. Nói đến đây thì không thể không nói đến thân thế của Âm Nhật. Âm Nhật thật ra chính là em gái của Trader, người cảnh sát viên đã biến mất trong vụ của sông Ngư Tình Tỏa. Trader và Âm Nhật là hai đứa con trong một gia đình đơn thân. Nói đúng hơn, cả hai được sinh ra từ thụ tinh nhân tạo, vì mẹ của cả hai là một người đồng giới nữ. Mẹ của cả hai đã ra đi vĩnh viễn vì một vụ cướp ngân hàng lúc đó. Trader chỉ mới tròn 16 tuổi trong khi Âm Nhật thì 8 tuổi. Kể từ đó, Trader cố gắng thay mẹ mình chăm sóc cho Âm Nhật và nuôi nấng Âm Nhật đến khi thành tài. Tuy nhiên, trong ngày mà Âm Nhật tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ sư điện tử thì cũng là ngày mà Trader mất tích. Cô đã chờ anh mình cả ngày hôm đó tại trường mà vẫn không thấy anh mình đến như đúng hẹn. Cô nghĩ rằng có lẽ do anh mình trực đêm nên ngủ quên. Chính vì vậy, cô đã quyết định đến thẳng nhà của anh mình để tìm anh ấy. Nhưng khi đến nơi thì không hề có dấu vết nào chứng tỏ Trader đã về nhà. Cô bắt đầu có cảm giác không yên vì Trader xưa nay là một người rất có trách nhiệm. Nhưng lần này thì lại biến mất, không để lại một dấu vết hay một lời nhắn nhũ thì chứng tỏ Trader đã gặp nguy hiểm. Ông Nhật sốt ruột vô cùng và cho đến khi đủ 48 tiếng cô nhanh chóng chạy đến đường cảnh sát để xem Trader có ở đó không và sẵn để báo cáo mất tích. Lý do cô đợi ở nhà thay vì đến đường cảnh sát tìm kiếm vì cô hiểu tính anh trai mình là không bao giờ thích cô đến đường cảnh sát. Khi vừa đến nơi, Âm Nhật nhận ra người thanh niên đang trực chính là Trey Cop, bạn thân cũng như là đồng nghiệp của Trader. Âm Nhật tiến đến và hỏi Trey Cop: "Hi anh Trey, anh có thấy anh Trader ở đâu không?" Trey Cop ngước lên nhìn Âm Nhật nở một nụ cười rồi nói: "Em thích giỡn nhỉ? Anh nghĩ Trader dẫn em đi đâu đó để mừng lễ tốt nghiệp cho em mà, cậu cậu để xin nghỉ hẳn một tuần phép mà." Nghe Trey Cop nói vậy thì Âm Nhật nhận ra điều bất ngờ mà Trader từng đề cập với cô là sẽ cho cô chính là một chuyến đi chơi xa. Nếu điều đó có thể xảy ra thì đúng thật là điều ngạc nhiên tuyệt vời nhất với cô, vì từ ngày mẹ mất thì trader đã phải làm việc quần quật, dù bệnh vẫn cố gắng đi làm để nuôi cô ăn học thành tài. Âm nhạc cảm thấy trong lòng mình dâng trào lên một cảm xúc ngẹn ngào khó tả, và trái tim của cô như bị một cái gì đó bóp chặt lấy. Âm Nhạc nức lên một tiếng nghẹn ngào rồi ngã lăn xuống đất mà bất tỉnh. Trader thấy vậy thì lao vội đến xem Âm Nhạc ra sao và gọi xe đưa cô vào cấp cứu. Âm Nhạc nằm li bì bất tỉnh và trong lúc bất tỉnh đó, Âm Nhạc mơ thấy Trader đã bị một tên quái nhân bắt lấy anh của cô, rồi dùng cưa mà cưa đứt từng bộ phận trên cơ thể của Trader. Tên quái vật đã cưa sóng trader mà không hề dùng thuốc, nên trader chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng kêu gào đau đớn, mà càng vùng vẫy thì lưỡi cưa càng khiến da thịt của trader xâu hơn và khiến cần đầu càng tệ hơn cho đến khi lưỡi cưa đặt ngay cổ của anh ta mà cưa xuống, thì anh ta chỉ kịp thét lên một từ "Âm" um, rồi tắt thở. Âm nhạc đứng đó cố gắng kêu cứu và tìm cách giúp anh mình, nhưng xem ra cô chỉ là một cái bóng nên chỉ có thể đứng nhìn anh mình bị hành hạ với nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Cũng chính lúc trader Trúc hơ thở cuối cùng thì cũng là lúc Âm Nhạc bừng tỉnh và cô cũng thét lên một tiếng không thật to. Âm nhạc sau một hồi lấy lại bình tĩnh thì nhận ra mình đang trong bệnh viện và Trê Cập đang ngồi bên cạnh cô. Âm nhạc nhìn Trê Cập như kiểu muốn hỏi có tin tức gì chưa. Trê Cập hiểu ý, chỉ nhìn cô thở dài và lắc đầu trong tuyệt vọng. Âm nhạc thấy vậy thì bắt đầu khóc. Trê Cập không biết nói cũng như làm gì hơn mà chỉ biết tiến đến ôm lấy cô và an ủi. cũng ngay chính lúc đó, một cơn lốc đen từ cửa sổ bay đến, và cơn lốc đen dần tụ lại hình người là một thanh niên tuấn tú mặc trên người một bộ tuxedo đen, tay cầm một lưỡi hái. Trịch Cập thấy vậy thì ôm chặt lấy âm nhạc và cố trấn tĩnh nói: "Ngươi là ai hay là cái giống gì? Ngươi cần gì ở bọn ta?" Trịch Cập tuy cố gắng trấn tĩnh nhưng giọng của anh ta vẫn còn rất run sợ. Người thanh niên không hề trả lời mà chỉ nhìn cả hai bằng ánh mắt màu xanh biển vô hồn, cộng thêm một nụ cười nhếch môi, thì trong đầu cả hai vang lên một giọng nói. "Ta chính là Seth, con trai thứ ba của nhân vương Adam và cũng chính là ta thần Seth trong thần thoại Ai Cập." Khi nghe đến đó thì trịch cập và âm nhạc càng hoảng loạn hơn vì cả hai không thể tin được rằng là nhân vật trong thần thoại là có thật và đang hiện diện trước mặt của cả hai bằng xương bằng thịt. Trịch cập cũng như âm nhạc đang rất hoảng loạn. Tuy nhiên Trey Copter không thể tỏ ra yếu đuối lúc này, vì Trey Copter đã từng hứa với Trader rằng sau này nếu Trader có bị gì thì Trey Copter sẽ thay Trader chăm sóc cho âm nhạc. Trey Copter chấp nhận lời yêu cầu của Trader, vì đối với Trey Copter thì những gì khiến cho Trader hạnh phúc cũng sẽ khiến cho Trey Copter hạnh phúc. Vì Trey Copter đã yêu Trader từ cái nhìn đầu tiên gặp mặt tại học viện cảnh sát Hoàng gia Anh, nhưng vì tính nhút nhát nên Trey Copter không bao giờ nói ra mà cứ lặng lẽ bên cạnh Trader để chăm sóc cho Trader. Trader cũng nhận ra điều đó nhưng vì sợ rằng khi có người yêu thì sẽ không có thời gian chăm sóc cho em gái nữa, nên Trader đành giả lơ và cũng từ đó mối tình thầm lặng cứ diễn ra âm thầm. Âm Nhạc cũng nhận ra điều đó và đôi lần cố gắng tác hợp cho cả hai nhưng đều thất bại. Âm Nhạc nhận ra rằng nếu ngày nào mình chưa thể tự đứng trên đôi chân của mình thì anh trai của mình sẽ không bao giờ có thể an tâm mà tìm hạnh phúc cho mình. Nên Âm Nhạc quyết định ra sức học thật tốt và tốt nghiệp thật sớm và cao để anh trai mình yên tâm tìm hạnh phúc cho riêng mình. quay trở lại câu chuyện của chúng ta, Treycorp cố gắng lắm mới thốt ra được câu hỏi thứ hai. Nếu ngươi là thần thì ngươi cần gì ở bọn ta? Chúng ta chỉ là những người phàm không hề có một chút sức mạnh. Seth lại dùng truyền âm thuật mà trả lời. Có chứ, cái ta cần chính là trái tim yêu thương hy sinh thầm lặng của ngươi. Nếu ngươi đồng ý đi theo ta thì ta sẽ chỉ cho ngươi tung tích của ngươi mà các ngươi cần tìm. Khi nghe Seth nhắc đến trader thì bọn Dương sợ hãi hoàn toàn bí mật. Trịch Cập đứng phát dậy, thay trắng cho âm nhạc và nói một cách dõng dạc không một chút suy nghĩ. "Ngươi đã làm gì trader?" Xét nói, "Ta không làm gì hắn cả, vì ta không hề giữ lấy hắn, vì hắn đang ở kỹ nghệ giới." Chương 117, kỹ nghệ giới. Trịch Cập nghe Xét nói vậy thì hỏi ngay, "Kỹ nghệ giới là nơi nào?" Xét trả lời, "Kỹ nghệ giới là nơi mà các linh hồn của các nhà khoa học sau khi mất đi sẽ đi đến đó và trở thành cư dân bất tử của kỹ nghệ giới." Vì tại nơi đó họ sẽ được ban cho một cơ thể mới được tạo ra từ khoa học kỹ thuật. Trịch Cật nghe vậy thì hỏi bằng giọng ngờ vực: "Ý người là người máy hay người sinh hóa?" Xét nói: "Không hẳn là vậy, vì cơ thể mới không hề bằng máy móc mà nó bằng xương bằng thịt như của nhân loại các ngươi. Tuy nhiên, nó có khả năng tái tạo vô hạn và miễn nhiễm với tất cả bệnh tật và chất độc, vì cơ thể đó được tạo ra bằng ngân niêm thổ, một sản phẩm được tạo ra từ sự cộng hưởng của khoa học và ma thuật." Trợ cấp không thể tin vào những gì mình nghe được, nhưng điều quan trọng nhất là tung tích của trader, nên trợ cấp hỏi tiếp. "Ý ngươi, trader đã chết và linh hồn đã đi đến đó để nhận một cơ thể mới? Điều đó là vô lý, vì trader không phải là nhà khoa học thì làm sao có thể đến đó được." Xét nói, "Ta có bao giờ nói là trader đã chết chứ? Hắn vẫn còn sống và đã được đưa đến đó, vì hiện tại kỹ nghệ giới cần tìm ra những nguyên nhân xúc chóng nhất để đưa về đó." và căn cứ vào kỹ năng cũng như kiến thức năng lượng của họ để phân tích và tạo ra một quân đoàn kỹ nghệ giới nhân bản thiện chiến nhất. Trey cộc nghe vậy thì nói: "Nếu đúng như người nói thì Trader đã được chọn cho mục đích đó ư?" Seth cực đầu nói: "Đúng, và như đã hứa, nếu ngươi chịu đi theo ta thì ta sẽ chỉ cho ngươi cách đi đến đó, tìm lấy hắn ta trước khi hắn bị biến thành cư dân của kỹ nghệ giới và nhân bản hàng loạt." Trey cộc trả lời: "Ta đồng ý, nhưng nếu ta đi theo ngươi thì ai sẽ đi cứu Trader?" Ta không thể để âm nhạc một mình đi đến đó, vì cô bé đó một chút kỹ năng tự vẽ cũng không khó." Xét nói, "Ngươi quá lo xa rồi, cô ta lợi hại hơn ngươi nhiều đó, vì đầu óc của cô ta thông minh hơn bất kỳ ai và nói chính xác hơn, cô ta chính là thánh nữ mà kỹ nghệ giới đang tìm kiếm, vì chỉ số IQ của cô ta có thể xem là vô hạn. Càng gặp khó khăn thì chỉ số IQ của cô ta càng gia tăng, nhưng nếu ngươi đã lo lắng thì thôi được, ta sẽ cho ngươi đi theo cô ta đến kỹ nghệ giới." Sau khi giúp cô ta tìm được người cần tìm thì ngươi phải quay về tìm ta." Trí Cập nghe vậy thì mừng thầm và nghĩ rằng, nếu được như vậy thì quá tốt, chỉ cần lợi dụng tên tà thần này đến kiểng nghệ giới tìm trader, sau đó có nút lợi đi nữa thì tên tà thần này làm gì được anh. Tuy nhiên Trí Cập không vui mừng được bao lâu thì xét nói tiếp. "Nhưng để chắc chắn rằng ngươi thực hiện lời hứa thì ta sẽ bỏ lên tâm tán phệ huyết cổ, loại cổ này sẽ phát huy tác dụng khi ngươi không giữ lấy lời hứa với ta." Nói cho rõ ràng hơn, sau khi xong việc nếu ngươi không quay lại, thì loại cổ này sẽ khiến cho trái tim ngươi vỡ vụn và nó sẽ hút sạch máu của ngươi khiến cho ngươi trở thành một thi ma code. Trai Cập nghe vậy thì sợ xanh cả mặt, nhưng Trai Cập không thể làm gì hơn, vì trước khi Trai Cập kịp phản ứng thì Seth đã dùng ngón tay trỏ điểm vào ngay vị trí tim của Trai Cập. Trai Cập cảm thấy nóng ran và nơi ngay vị trí đó, chiếc áo thùng của Trai Cập bị rách một lỗ thủng, Trai Cập nhận ra có một hình xăm trái tim bị vỡ ngay trên ngực mình. Seth sau khi hạ cổ lên người trê cộp xong thì giơ cao lưỡi hái trằm mặt lên và hô to. Hỡi lưỡi hái trằm mặt, hãy rút lấy linh hồn của hai kẻ này và chuyển giao đến cõi nghệ giới, vẻ linh hoang giới. Xét vừa hô xong thì lưỡi hái tỏa sáng và xét hướng nó về phía cả hai, âm nhạc và trê cộp nhắm mắt nắm chặt tay chờ đợi lưỡi hái của xét cắt ra làm hai. Tuy nhiên khi lưỡi hái đi ngang người cả hai thì nó tan biến đi ngay lập tức. Xét sau khi hướng lưỡi hái xong thì nói: Các ngươi sao phải sợ như vậy, ta đã làm xong rồi, giờ thì hãy đến kỷ nghệ giới đi." Trịch Cập và Âm Nhạc mở mắt ra thì thấy cả hai đang bị giam trong quả cầu thủy tinh màu tím, và nhìn kỹ lại thì cả hai có thể thấy cơ thể mình đang nằm phía dưới. Nói cho rõ hơn thì giờ cả hai đã thành hai linh hồn. Các hai chưa kịp phản ứng gì, thì sau khi Seth vừa dứt lời, quả cầu chứa cả hai tỏa sáng bay vút lên. Khi ánh sáng tắt đi, thì Jacob và Âm Nhật nhận ra mình đang ở một vùng đất vô cùng kỳ lạ. Các kiến trúc được xây dựng vô cùng thú vị. Một hồ nước với cái đài phun nước theo kiểu Hy Lạp cổ đại đang nằm lờ lửng trên không trung và trút ngược xuống. Tuy nhiên, không hề có một giọt nước nào rơi ra. Các con đường bằng pha lê đủ màu thì chằn chịch kéo dài từ trên không xuống dưới đất. Trên con đường là cái chiếc xe hình cầu như trong truyện Dragon Ball bằng kim cương lấp lánh đang lướt đi, tuy nhiên không hề để lại một chút bụi khói. Còn nhà cửa thì được xây dựng bằng một loại thép tỏa ánh sáng xanh đến rợn người. Cây cối thì cũng kỳ dị không kém. Hầu hết các loài cây nơi này không hề có màu xanh mà chỉ là một màu vàng óng ánh. Nếu đến gần thì có thể nhận ra thân cây chính là bạch kim và tán cây là bằng vàng ròng. Những loại quả bằng đá quý cùng các loại hoa bằng cẩm thạch đua nhau tỏa sáng. Âm nhạc và tre cộp chỉ biết hát hót mồm nhìn những gì đang diễn ra thì bỗng nhiên cả hai nghe một âm thanh gầm lên một cách đáng sợ. Cả hai quay lại nhìn thì thấy âm thanh đó xuất phát từ một con khủng long bạo chúa T-Rex bằng xương bằng thịt. con khủng long với ánh mắt khét máu đang tiến đến gần cả hai. Tỳ nó có bước đi vô cùng nặng nề, nhưng mặt đường xem ra không hề hấn gì cả và hơn nữa tốc độ di chuyển của nó cũng vô cùng nhanh. Chỉ thoáng chốc nó đã đến trước cả hai. Cả hai đang không biết sẽ phải làm gì ngoài việc nhắm mắt chờ chết thì một giọng nữ vang lên, "Các ngươi là ai đến đây có việc gì?" Cả hai mở mắt tra nhìn thì nhận ra người vừa nói đó là một cô gái châu Á ăn mặc như kiểu thời trang của đầu những năm 2000. Cô ta mặc một cái áo sơ mi sọc ngựa vằn với một cái quần jean xanh bó. Cô ta có một mái tóc dài qua vai một chút và vén gọn về phía sau vành tai. Cô ta dùng son môi màu hồng cánh sen với một chút trang điểm nhẹ nhàng bằng má hồng và chì kẻ mắt. Cô ta cầm trên tay một cái máy tính bảng đời cũ. Cả hai nhìn ra, cô ta cũng có vẻ thân thiện, tuy nhiên cô ta đang cõng trên đầu của một con khủng long bảo chúa nên khiến cả hai có chút e dè. Cô gái cũng nhận ra điều đó nên đứng dậy và bắt đầu bay lơ lửng trên không rồi hạ xuống. Mà thứ khiến cô gái bay được chính là đôi giày thể thao màu trắng điểm hồng của cô ta. Đôi giày nhìn rất bình thường nếu như nó không mọc ra hai cái cánh nhỏ hai bên. Cô gái hạ xuống và tiến gần đến cả hai, cười một cách thân thiện rồi nói: "Tôi tên là Hồ Mai, là người dẫn đường cho nơi này, các người là ai?" Âm Nhạc thấy vậy thì lấy lại điềm tĩnh và tiến về phía trước và nói: "Tôi tên Âm Nhạc, còn anh ta là Trevor." Chúng tôi đến đây để kiếm anh trai của tôi. Cô gái nhìn âm nhạc một lúc thì thốt lên, "Thánh nữ, cuối cùng người cũng đã xuất hiện." Và đó là hết chương 117 của chúng ta. À sau khi mà biết được quá khứ của âm nhạc thì cảm thấy âm nhạc cũng là một con người rất là à đáng thương cái phần đáng thương và tội nghiệp. À một cô cha mẹ từ nhỏ cực kỳ yêu thương anh trai của mình và à phát hiện ra cái anh trai bị mất tích thì nằm mơ một cái cơn ác mộng khủng khiếp mà cũng không biết là có phải là ác mộng hay là một cái viễn cảnh mà âm nhạc thấy được. Tuy nhiên nó rất là thật khiến cho âm nhạc rất là đau lòng. Và bây giờ là âm nhạc của Trick Cop đang cùng với nhau trên đường đi giải cứu về Trader và liệu họ có giải cứu được cho Trader hay không thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem ở tập tiếp theo của Vĩnh Hằng Tam Kết, ở những chương tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.